Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông làm chừng bao lâu Bác thợ dừng tay Kéo chiếc kính trắng xuống Nhìn người khách như giò xét Thầy từ đâu lên Sài Gòn vậy À tôi tự thất sơn Bác thợ lấy cái túi vài Để bên cạnh trải tờ báo ra trước mặt Rốc ngực trước túi nhỏ Cả trăm tượng phạt nhỏ nhắn Đủ kiểu tràn ra mặt báo Thầy ở xa Vậy thì tôi còn một mơ đây Thầy có thể lấy liền được Từ từ tôi làm việc khác cho người ta cũng không sao Thầy Bè Ly mừng rỡ lấy từng chiếc tượng vật rơi lên ngắm nghiếm Bạc thợ khắc khéo qua Coi này đẹp ghê Nanh heo đâu mà bác có nhiều quá vậy Người thợ khắc tượng mỉm cười Làm gì có nanh heo mà khắc cả ký lô như thế này được Tại thầy không biết Tất cả các tượng vật nói là khắc bằng nanh heo dần Thực ra là răng con cá cúi thôi Vị nanh heo rất khô Dù có thật chăng nữa Mình khác cũng rất chậm Dễ bị vẻ lắm Thầy cầm một chiếc tượng Phật ngừa ngạc hỏi Thì ra nó không phải là nanh heo rừng à Tôi thấy có gì khác với nanh heo rừng đâu Vừa nói thầy Bể Ly vừa lôi một tượng Phật nho nhỏ trong mình Để cạnh cái tượng của ban thờ khác Để so sánh Bác thợ khắc tượng liếc qua bức tượng của thầy Bảy Ly cười hỷ hỷ Tượng của thầy cũng bằng răng con cá cuối trên anh heo rừng cây gì Làm sao mà không giống nhau được Đã cũng thế lạ Nàng ngồi xuống cạnh thầy Bảy Ly rồi hỏi bác thật Thế ra không có bức tượng nào bằng anh heo rừng thực hay sao bác Bác thợ thực thà nói Có chứ nhưng mà để tôi cho thầy và cô đây coi Nói xong ông móc trong một chiếc túi vải khác ra mấy tượng Phật nhỏ hơn thứ thầy 7 Lì đang cầm nói. Đây là tượng Phật khác bằng nanh heo rừng thứ thiệt. Thầy và cô coi đâu có đẹp bằng răng con cá cúi. Hơn nữa nó có sọc và có thứ rất dễ bị mẹ. Dù cho thầy bà có thích thì cũng không dám xem phép vụ loại này. Vì khi đệ tử mình đeo tượng Phật mà bỗng dưng bị mẹ một miếng thì nguy tỏ. Thầy Bệ Ly cầm chiếc tượng Phật bằng nanh heo rừng. Tần Ngân nói Hẹn gì hồi trước tới giờ tôi thấy thứ này cũng không dám xin phép vì cho là nanh heo rừng non. Còn cái thứ tượng Phật bằng răng con ca cuối lại ngỡ là nanh heo rừng ràng nên mình mới sai. Ai ngờ bây giờ mới biết. Bà thợ khác mỉm cười nói Phép là phép, dù thầy có xên vô răng cá cúi, anh anh heo rừng cũng giống nhau thôi. Ăn thua lão phép của thầy của linh nghiệm hay không mà thôi, thầy Bảy Ly có vẻ đặc ý. Bạc thợ nói đúng, hồi nào tới sợ tôi đâu biết mình xài răng cá cuối Nhưng đệ tử của tôi mang tượng Phật có xên phép của tôi vẫn linh ứng như thường. Đào nhìn chiếc tượng Phật trong tay thầy Bảy Ly nói. Nhưng thưa thầy, cái tượng của thầy nó lên nước đỏ ao. Còn tượng của bác thợ trắng bóc như thế kia cơ mà bà thợ khắc tượng cười nói tại cô cũng biết Cả nanh heo rừng và răng cá cuối Đều không có thể lên nước đỏ ao như chiếc tượng của ông thầy này đâu Dù cho người mang nó có đẹp bao lâu thì nó cũng trắng bọc à Thế tại sao tượng của thầy tôi lại lên nước đỏ ao như vậy bà thợ khắc tượng vẫn cười hỉ nói <cười> đó là manh mung nghè nghiệp thôi Để tôi chỉ cách cho thầy và cô đây Làm cho tượng lên nước đỏ ảo cho coi nhé Đạo thích thủ nói Dạ dạ, bác làm thầy cho tôi coi đi Bác thở các tượng lấy ra một hộp dầu của lạ con hồ Lấy một tượng Phật ấn vô giữa hộp ngập trong chất dầu Bác đốt một cây đèn cày lên Lấy cái kiềm cặp vô hộp dầu của lạ con hồ Có ngâm tượng Phật trong đó rồi hơ chết ngọn lửa Chỉ lúc sau, dầu chảy ra thành nước sóng sánh Độ 15 phút sau, bác bỏ hộp dầu xuống, khèo tượng Phật ngâm trong đó ra. Kỳ lạ thay, bức tượng đã có màu đỏ ao, không thua gì bức tượng của thầy Bảy Ly đã cầm trên thành Thầy Bảy Ly thấy vậy khoái chí vỗ đùi đen đét, nói lừng. Còn bà nó, thì ra từ hồi nào tới giờ mình bị gạn, rồi mình lại gạn lại đệ tử mà không biết nào vỗ nhẹ bởi lưng Thầy Bailey. Ông biết ngay nàng nhắc khéo ông đừng la lớn quá. Ông quay qua nàng cười hề hề như hiểu biết. Giọng ông nhỏ lại như để lấp liếm câu nói vô ý vô tứ chứ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net